anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích khách thời gian, chương là lửa cháy lan ra trên đồng cỏ. Ở phần trước thì như ta đã biết sau nhiều âm mưu, sau nhiều thủ đoạn thì cuối cùng đội trưởng cũng đã lấy về cái thần xác kiếp trước của mình. Và lúc này thì bọn Hứa Thanh lại tách nhau ra với nhiều cái hành động riêng. Hứa Thanh thì muốn nghiên cứu để loại bỏ đi cái nguyền rủa của Tế Nguyệt Đại Vực còn đội trưởng thì cũng muốn đi chuẩn bị cho hành động bọn họ muốn cướp đoạt thần nguyên của xích mẫu vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giờ khắc này ở bên trong thanh xa quận phía tây của Tế Nguyệt Đại Vực báo cát màu xanh tung bay giữa thiên địa liên tiếp không ngừng bùng nổ trên bầu trời che phủ cả tầm nhìn thanh xa quận này là một trong bảy quận ở gần trung tâm khu vực phía tây của Tuế Nguyệt Đại Vực. Tên của nơi đây là bởi vì toàn bộ quận địa hoàn toàn là do sa mạc tạo thành. Và lại sa mạc nơi này rất chi là đặc biệt. Cát sỏi của nó không phải là màu vàng mà là màu xanh. Cho nên là gió thổi lên cũng là cát sỏi màu xanh, quanh năm không có tiêu tan. Những người sinh sống ở chỗ này đều nhất định phải thích ứng với khí hậu nơi đây và nghỉ lại trong vô tận bão cát màu xanh, sinh sôi nảy nở. Mà báo cát màu xanh ở nơi này cũng có rất nhiều truyền thuyết. Trong đó có một cái cuối cùng được người ta nhận thức. Truyền thuyết nơi đây là vào thật lâu trước kia nó không phải là sa mạc, mà là một cái thung lũng rất lớn bên trong có tồn tại vô số những ngọn núi cao. Khi đó thì bùn đất ở trên mặt đất là màu đen. thi thoảng thì có sương mù bốc lên từ mặt đất hình thành một cái biển sương mù nơi đây. Cho đến một ngày trên bầu trời rớt xuống một sợi tóc màu xanh. Sợi tóc này... Tung bay ở nơi này hóa thành bụi bặm rồi lấp đầy thùng lũng, tạo thành cát sỏi màu xanh, cũng khiến cho nơi đây từ đó hóa thành sa mạc thực sự. Những ngọn núi cao lớn của năm đó cũng bởi vậy, mà bị dìm ngập hơn phân nửa, bộ phận lộ ra thì đã dính liền cùng một chỗ với nhau, biến thành những cái sơn mạch lớn nhỏ không đồng đều. Trong đó thì sơn mạch lớn nhất được gọi là khổ sinh, cái mảnh sa mạc này cũng được gọi là thanh ti đại mạc, bởi vì khí hậu ác liệt cho nên thanh ti đại mạc. Không có nhiều người bản địa cư trú, nhưng mà bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù mà nơi này lại có không ít người đến từ bên ngoài. Bởi vậy mà theo thời gian trôi qua, nơi đây lần tạo thành từng tòa thổ thành. Những cái tòa thành trì này đều được xây dựng trong ngọn núi, không có tồn tại ở trên đất cát, mà Hồng Nguyệt Thần Điện cũng chuyên môn thành lập một cứ điểm ở chỗ này. giờ phút này, trong báo cát màu xanh, thiên địa là một mảng mông lung, trong mơ hồ có một đạo thân ảnh đi về phía trước. gió thật lớn truyền ra những tiếng rít nức nở nghẹn ngào rơi vào trên người tựa như có vô số bàn tay đẩy tới phía trước tạo thành lực lượng ngăn cản người ta tiến lên khiến cho áo bảo không ngừng lay động nhưng mà như vậy thì cũng không cách nào ngăn cản thân ảnh trong bão cát kia tốc độ của hắn nhìn như là không nhanh nhưng mỗi bước đi ra đều đạt tới phạm vi mấy trượng chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ dừng lại xuất ra ngọc giảng để phân biệt phương hướng còn một chút khoảng cách nữa hư thanh thì thào lẩm bẩm trên mặt hắn lúc này bọc một cái khăn quàng cổ tóc cũng được quấn lại chỉ lộ ra hai mắt có thể nhìn về phương xa sau khi tách ra với đội trưởng hắn liền suy tư về hành trình tiếp theo cuối cùng dứt khoát là trực tiếp đạt mục đích của mình ở khổ sinh sơn mạch chuẩn bị vừa tìm kiếm phương pháp làm như thế nào để gia nhập vào nghịch nguyệt điện ở đây vừa tìm kiếm địa phương để dàn xếp nghiên cứu về nguyền rủa hôm nay đã là ngày thứ ba hắn tiến vào thanh tì đại mạc Đạo bào trên người đã được đổi thành quần áo và trang sức bản địa. Áo bó sát, quần dài đúng rộng, giày da thú cào ngang gối và một kiện ngoại bào màu xám rộng thùng thình, bào phủ toàn thân hắn vào bên trong và cũng bảo hộ cho Linh Nhi vô cùng tốt. Đối với tu sĩ ở nơi đây mà nói, thì gió ở nơi này nó tồn tại lực lượng xuyên thấu. Nếu như dựa vào tu vi trúng cự, thời gian ngắn thì còn đỡ, nhưng thời gian dài tất nhiên tu vi sẽ khô kiệt. Bởi vì linh lực của toàn bộ thiên địa trong sa mạc này đều bị bão cát phá thành mảnh nhỏ cho nên rất là mỏng manh. Đồng thời gió ở nơi đây mang theo một chút cô quạnh, hồi lâu sẽ khiến sinh cơ dần ảm đạm cho đến khi tử ý lượn lờ rơi trở thành hai cốt. Duy chỉ có một chút sinh linh, đặc thù mới có thể thích ứng với hoàn cảnh mà lại giống như cá gặp nước ở chỗ này. Giống như ngay lúc này ngứa thanh đang xem xét phương hướng thì một con bọ cạp to bằng nửa cái đầu người lao ra từ đống cát phía sau hắn. tốc độ cực nhanh trong chốc lát liền tới gần hứa thanh cái đuôi bọ cạp lập lòe hàn mang mắt thấy là sẽ phải đâm vào nhưng cái bóng dưới chân hứa thanh trong nháy mắt bay lên bao phủ con bọ cạp kia bọ cạp tàn biến tiểu ảnh quay về từ đầu tới cuối hứa thanh đều không thèm nhìn qua chút nào sau khi tiến vào nơi đây thì hắn đã gặp phải không ít hung thú cùng loại trong cơ thể của từng con đều ẩn chứa nguyền rủa khiến cho hứa thanh rất mừng vì vậy hắn đã sớm phân phó cho ảnh tử là bắt sống chúng vào trong người giữ lại để sau này nghiên cứu dưới mắt sau khi xác định vị trí của mình hứa thanh thu hồi ngọc giản địa đồ tiếp tục đi về phía trước đội trưởng đã cấp choán một bộ phận tình báo về tiếng nguyệt đại vực lần này hứa thanh đến đây cũng đã hao tốn một chút tâm tư và đại giới mua thêm càng nhiều tin tức về cái mảnh thanh xa quận này cho nên đối với truyền thuyết cùng với phương hướng của khổ sinh sơn mạch đáy lòng hắn cũng rất rõ ràng cứ như thế đi về phía trước Lại trôi qua bảy ngày không ngừng xâm nhập, trên đường đi tới trong bão cát màu xanh này, Hứa Thành đã thấy được một chút đồ vật quỷ dị. Đó là những cây nớn cực lớn cao hơn mười trượng những cây nấm cao lớn này giống như phòng ở, sừng sững trong sa mạc với sắc thái tươi đẹp. Người nhìn thấy từ xa thì đều sẽ theo bản năng nổi lên, ý hướng tới. Hứa Thanh không có lại gần sau khi đảo mắt nhìn qua lựa chọn tránh đi. Cái loại phiền phức không cần thiết này, hắn không muốn tiếp xúc. Mà ngoại trừ cây nấn cực lớn ra, trong sa mạc thi thoảng sẽ xuất hiện một chút ảo ảnh. Đó cũng là do báo cấp hình thành, huyễn hóa ra cả nam lẫn nữ, vui cười đi về phía trước trong thiên địa. Âm thanh của bọn họ có đủ lực lượng nhức hồn, Những nơi đi qua, sa mạc sẽ xuất hiện một đạo dấu vết thật dài. Tựa như một con trùng dài, tồn tại dưới sa mạc rồi chạy theo chúng vậy. Từ cái này ra còn có từng cây cột, thi thoảng lại xuất hiện trong mắt hứa thanh. Trên những cây cột này đều treo hải cốt đã phong hóa, giống như là đang cảnh cáo ai đó. ngư thanh nhìn những thứ này mà tiếp tục tiến lên. Cho đến mấy ngày sau, hắn thấy được một đám thú lớn đeo chuông lục lạc ở trong cái mảnh sa mạc này. Bộ dạng của con thú này giống như tê nghiêu, những nơi đi qua tiếng chuông lục lạc truyền khắp bốn phía. Bên trên còn có một chút dị tộc thân thể cao gầy cưỡi, toàn thân cũng được bao bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lại một đôi mắt màu trắng, chăm chú nhìn mọi thứ. Sau khi gặp phải hứa thanh, những con thú lớn kia liền dừng lại, dị tộc ở bên trên cũng lộ ra thần sắc cảnh giác. Hứa thanh chấp tay, lựa chọn lui về phía sau, mà bọn họ cũng suy tư, gật đầu với hứa thanh, rồi rời đi, không có chiều chọc lẫn nhau. Cứ như vậy, rất nhanh thời gian trôi qua một tháng, khổ xanh, sơn mạch đã xa xa xuất hiện trước mắt. Dưới bầu trời ảm đạm, thiên địa là một mảnh mông lung, khổ sinh sơn mạch này giống như một con kiếm long nằm trong sa mạc. có từng tòa núi cao thấp chập trùng từ Tây tới Đông phạm vi lớn tới là 8.000 dặm đối với việc gia nhập vào nghịch nguyệt miệng như thế nào thì hứa thanh hoàn toàn là không có rõ ràng lúc trước đoan mộc cảng cũng không nói rõ chỉ bảo hắn là đến nơi này bây giờ thì cách thời điểm đó đã hơn nửa năm hứa thanh đang ở trong bão cát màu xanh ngóng nhìn về phía khổ sinh sơn mạch ở xa xa trong đầu thì hiện ra những tình báo có liên quan khác với vị ương sân mạch thì khổ sinh sân mạch không có cây cối, chỉ có vô tận bão cát là gào thét bên tai Cái loài từng giây từng phút chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua tai này, khiến cho người ta theo bản năng cảm thấy áp lực và hoang vu. Ừa thành nắm chặt cổ áo, cảm nhận được Linh Nhi đang hoạt động trên cổ mình, đáy lỏng dâng lên chút ấm áp. Nhóng cái, theo gió cát dựng lên, hắn dần bước lên khổ sinh sân mạch và bắt đầu hành trình tìm kiếm tung tích của Ngịch Nguyệt Điện. thời gian tựa như cơn gió trong thiên địa không ngừng thổi tới và liên tục trôi qua mười ngày sau trên một ngọn núi tương đối cao của khổ sinh sơn mạch hứa thanh nhìn xuống bốn phương và nhíu mày trong mười ngày này hắn đã tìm kiếm rất lâu trong khổ sinh sơn mạch nhưng lại thủy chung không có tìm được manh mối về việc gia nhập nghịch nguyệt điện bất quá hắn chú ý tới trong cái mảng sơn mạch này lại có không ít sinh linh và những tộc quần hỗn tạp ở trong từng cái tòa thổ thành kỳ quái ở trong núi Bên trong ít thấy phạm tục, phần lớn đều là người có tu vi, nhưng bọn họ có chút bài ngoại. Có mấy lần hứa thanh trông thấy từ xa, đã cảm nhận được ánh mắt địch ý đến từ đám tu sĩ trong thổ thành. Đoan Mộc Tàng có nói phương pháp gia nhập nghịch việt điện là trong khổ sinh sơn mạch này. Hứa thanh ngẩng đầu nhìn về ngọn núi phía xa, ở trên thân núi cao nhất của khổ sinh sơn mạch, chỗ đó có chấn động cấm chế của Hồng Nguyệt. Bình thường thì Hồng Nguyệt thần điện sẽ không tùy ý xây dựng phân điện ở bên ngoài. Nhưng mà nơi này lại có một tòa, điều này nói rõ sự đặc thù của nơi đây, khả năng thực sự tồn tại phương pháp tiến vào nghịch nguyệt điện. Nhưng mà có một điều kỳ quái, nếu như tuyệt đại đa số mọi người đều biết cổ sinh sân mạch là cửa vào nghịch nguyệt điện, vậy thì tại sao thần điện lại không có phong ấn hay là cấm người ta tiến vào nơi này chứ? Trong mắt hứa thành lộ vẻ suy tư, rồi hắn thu hồi tầm mắt nhìn xuống dưới núi. Từ độ cao này mà nhìn xuống thì sa mạc dưới núi đúng là một mảng màu xanh. Gió thổi liên tục giấy bão cát lên khiến cho toàn bộ thế giới giống như phủ lên một lớp vụ hải. Trừ phi là bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù phong ấn và cấm đoán không có hiệu quả. Hứa thành nhiều có điều suy nghĩ, đang muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng vào lúc này đằng xa có chút tiếng gào thét được gió đưa tới. Trong mơ hồ còn có cả chấn động pháp thuật vang lên. Hứa thành nguyên bản không để trong lòng, nhưng ngày qua trong khổ sinh sơn mạch này, hắn đã gặp qua mấy lần những chuyện như vậy. Phần lớn là một chút tù sĩ của tộc quần, xuất phát ra từ các loại nguyên nhân khác nhau mà chém giết lẫn nhau, cấp độ không cao, lấy trúc cơ là chủ yếu, kim Đan cũng ít thấy. Nhưng sau khi đi được vài bước thì bước chân hứa thanh dừng lại, nhìn về phương hướng chuyển ra pháp thuật, tấn động nguyên anh, lại không phải là rất mạnh, rơi vào tầm khoảng nhị kiếp cho đến tam kiếp. Từ sau khi tới nơi này thì đây là lần đầu tiên hứa thanh gặp phải chém giết giữa nguyên anh với nhau. Nếu như đã không tìm được phương pháp để tiến vào nghịch nguyệt điện ở đây, vậy thì liền dùng một phương thức khác để tìm kiếm vậy. Vì thế thân thể hứa thanh liền ẩn nấp dung nhập ở trong gió bay về bên đó. Không bao lâu thì chỗ đánh nhau đã rơi vào ánh mắt của hứa thanh. Đây là một cái hạc cấp, phía dưới là sa mạc bằng cát xanh, có hai tu sĩ đang chém giết lẫn nhau ở không trung. Pháp thuật khá đa dạng, càng có cả pháp khí như lưỡi dao sắc bén xuyên qua, hình thành những chấn động nổ vang bốn phía. Hai kẻ này đều có tướng mạo trung niên, quần áo cũng tương tự như hứa thanh, toàn thân đều được phủ kín chỉ lộ có đôi mắt. Bọn họ ra tay cực kỳ hung mãnh, hoàn toàn là kiểu lấy thương đổi thương. Và lại một người trong đó thường thế cực kỳ nghiêm trọng, trên bụng có một lỗ thủng lớn, một cánh tay cũng chẳng biết là bị chém đứt từ khi nào. Người ra tay với gã, có một con mắt đã bị mù, do phút này máu tươi chảy ra, nhưng bên trong một con mắt khác lại lộ vẻ hung tàn. hiển nhiên là trận chấm giết này không phải là vừa mới bắt đầu mà đã được tiến hành từ chỗ khác rồi truy sát nhau đến đây khoảnh khắc cửa thành tới tên tu sĩ độc nhãn kia chợt mở miệng phun ra một mảng khói đen sương mù cuồn cuộn đối thủ do thương thế nghiêm trọng và lại càng lúc càng suy yếu cho nên tránh không kịp bị khói đen trực tiếp bay tới mặt tiếng kêu thề lương thảm thiết chuyển ra tu sĩ bị thương cấp tốc lui về phía sau nhưng vẫn chậm tên độc nhãn nhà răng cười chợt đuổi theo hai tay hung hăng đâm vào ngực đối phương lục phủ ngũ tạng tàn vỡ lại càng không biết là kẻ này đã triển khai pháp thuật gì mà biến đổi đôi tay biến đối phương thành thây khô vừa thanh cẩn thận quan sát tên tu sĩ hóa thành thây khô kia ngay cả nguyên anh cũng không kịp chạy ra đã bị phong ấn trong thây khô làm xong những thứ này tu sĩ độc nhãn liền thu hồi thây khô rồi chợt quay đầu trong mắt lộ ra ánh sáng âm u trong con mắt thình lình có ấn ký lập lòe làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị, đồng thời gã nhấc miệng cười một cái. Vẫn còn một người. Người cũng muốn tới cướp của Gia Gia sau. Trong lúc nói ra lời này, ánh mắt gã rơi vào chỗ hứa thanh ẩn thân. Mặc dù hứa thanh không đeo mặt nạ, nhưng hắn ẩn nấp rất phi phạm. Đối phương có thể phát hiện thì nhất định là phải có chỗ đặc thù, và lại ánh mắt đối phương rất tinh chuẩn, chứ không phải là giả. Hứa Thành suy nghĩ một chút, sau đó dứt khoát đi ra từ chỗ nấp, Tiếp theo liền, lui về phía sau vài bước, ý bảo chính mình không có địch ý, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, bình tĩnh mở miệng. Vì đạo hữu này, ta không có quan hệ với kẻ vừa bị người giết chết, chỉ là theo chấn động pháp thuật tìm tới nơi đây, vì một tháng trước thất lạc với một người bằng hữu trong mảng sơn mạch này, cho nên mới đi tìm kiếm, không biết người có gặp hay không. Không đợi hứa thanh nói xong, tên tu sĩ độc nhãn kia lui ra phía sau vài bước, truyền ra tiếng cười lạnh. nơi này mất tích nhiều người lão tử chưa có thấy qua tu sĩ độc nhãn nhoáng lên một cái bay về phía xa thần sắc cứ thanh như thường hắn vốn định mượn nhà kiến giải này để thăm dò một chút tình báo mà mình cần nhưng tính cảnh giác của đối phương lại rất cao nhưng hứa thanh cũng không để việc này trong lòng nếu như đã không hỏi được hắn liền quay người rời khỏi nhưng mà sau khi đi được vài bước trong mắt hứa thành liền lé lên hàn mang vào thời khắc này hắn cảm nhận được trong gió ở bốn phía nhiều hơn một chút độc dược Loại độc này được che giấu rất sâu, vô sắc vô vị, mượn cơn gió thổi tới, có thể khiến người ta trong lúc bất trì bất giác mà trúng chiêu. Điều phối có chút quà quýt, mê ly thảo, bách diệp khô, cửu huân nham, còn phối thêm một chút thi hoa, là một dạng độc hỗn hợp, cần có một loại độc khác để dẫn động phát tác. Cơ thành ngửi qua một cái bất động thành sắc tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi sắp trôi qua một nén nhang, phía sau hắn chuyển đến tiếng gào thét, Hứa thanh mặt không cảm xúc quay đầu nhìn lại Tên tu sĩ độc nhãn kia đi Mà quay lại Tới gần bên ngoài hứa thanh khoảng 10 trượng Trong mắt lộ vẻ kỳ dị Cao thấp quan sát nhìn hứa thanh chầm chậm, Cái mũi còn hít hởi liên tục. Trên người của ngươi Không được bình thường, rất thơm Nói xong ánh mắt của gã liền khóa chặt vào cổ hứa thanh Trong mắt của ánh sáng âm u lóe lên giơ một ngón tay Nơi đó của ngươi có thứ gì đó Bộ dạng ăn rất ngon Bắt nó cho ta ta sẽ nói cho người biết đáp án mà người muốn. Linh Nhi run lên, vị trí mà tên tu sĩ độc nhãn này chỉ chính là chỗ mà nàng ở, không sai lệch chút nào. Cảm nhận được Linh Nhi đang run rẩy, ánh mắt hứa thanh trở nên lạnh lẽo, chú ý tới một ngón tay của đối phương giơ lên kia, độc bốn phía lập tức bao phủ bản thân, bộ dạng như muốn bộc phát, vì vậy liền bình tĩnh nhìn về phía tu sĩ độc nhãn kia. Trong lòng tên tu sĩ độc nhãn trầm xuống, độc bốn phía là do gã tản ra đồ vật ở trên cổ đối phương lúc trước gã đã phát hiện cho rằng đó là một món bảo bối nhưng chiến lược của người trước mắt khiến gã có chút kiêng kỵ cho nên mới bí mật hạ độc trước giờ phút này trở về cũng là do phát hiện độc đã không sai biệt lắm chuẩn bị một lần hành động để bộc phát nhưng lúc này gã rõ ràng đã tràn ra vật dẫn khiến cho độc bộc phát nhưng đối phương lại hết thảy như thường một bàn này khiến tên độc nhãn cảm giác không đúng vì vậy nhãn trầu xoay động lui ra sau vài bước nhàn nhạt, nhạt mở nhận. Nhìn bộ dáng của ngươi thì vật này hẳn là rất trọng yếu với ngươi. Cũng được, ta kiếp này không có thích đoạt đồ yêu thích của người khác, nhưng mà đáp án mà ngươi muốn, cần trả giá một chút đại giới để giao dịch. hứa thanh gật đầu, thân thể tiến lên phía trước một bước, tu vi trong cơ thể ầm mầm bộc phát. Trong chớp mắt cả 13 đạo nguyên anh nhị kiếp liền bạo phát ra chiến lực của 39 anh. luồng chiến lực cực mạnh đối với những người Chỉ lấy sáu tỏa thiên cung để mà tấn chức nguyên anh mà nói cho dù sáu anh của bọn họ đã trải qua năm lần mệnh kiếp đạt tới đại viên mãn cũng không thể sánh bằng trình độ dồi dào trực tiếp khiến cho bốn phía giấy lên phòng bạo kinh khủng nghiền ép ra bốn phương trong đầu tên tu sĩ độc nhãn quanh một tiếng hô hấp dồn dập biểu cảm hoảng sợ là lên thất thanh ngươi chiến lược quỷ gì đây gã có thể cảm ứng ra hứa thanh chỉ là nguyên anh nhị kiếp và lại nguyên anh nhiều hơn so với chính mình Nhưng gã bản thân là tam kiếp, mặc dù kiêng kỵ đối với hứa thành nhưng lúc đầu vốn không hề hoảng sợ. Chỉ là việc hạ độc thất bại khiến cho đấy lòng gã cảm thấy có chút bất an. Cho đến giờ khắc này hứa thanh bộc phát, khí thức kinh khủng kia không khác gì, lời cảnh tỉnh đối với gã, để cho toàn thân gã rung động lắc lư, trong mắt lộ ra cảm giác không cách nào tin được và không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là còn xuất hiện một chút mê muội và cảm giác không được chân thực. Thực sự là gã... Bản thân là tán tu, cả đời này chưa từng nhìn thấy qua nhị kiếp nào mà lại khủng bố như thế. Đây là một lão quái vật, hắn tuyệt đối không phải là nhị kiếp, hắn đang câu cá. Đáy lòng tù sĩ độc nhãn run rẩy điên cuồng lui về phía sau. Giờ phút này toàn bộ suy nghĩ trong đầu gã, chỉ là làm thế nào sống sót đi ra. Vì vậy khi mà bay nhanh rút lui, gã vứt tay đánh ra rất nhiều pháp thuật, còn huyễn hóa ra những con nhuyễn trùng màu nâu. Trên người những con nhuyễn trùng này mọc cánh số lượng đến cả vạn cô thiên cái địa lao ra riêng phần mình nhả tơ, tạo thành từng tầng lưới lớn bao phủ về phía hứa thanh còn có từng kiện pháp khí được phóng ra trong đó có cái hình thành phòng hộ khuếch tán khắp toàn thân tên độc nhãn có rất nhiều phi kiếm rất nhiều bình hoa trường thương các kiểu quân đà điểu đủ loại với số lượng rất nhiều nhưng không đồng bộ hiển nhiên nó đến từ rất nhiều người giờ phút này được gã cùng nhau thi triển mặc dù mỗi món thì thấy uy lực tầm thường Nhưng nhiều pháp khí như vậy cùng nhau xuất hiện Thì vẫn có chút uy năng Đồng thời còn có rất nhiều bình thuốc Bị ném ra ngoài Từng cái bạo khai Trong đó tràn ra phấn độc nồng đậm Ăn mòn hết thảy để ngăn cản hứa thanh Mặt đất, núi đá Cũng theo cả này nhấc chân dậm xuống mà xuất hiện vòng xoáy Hóa thành nước bùn Từng nhánh dây mây màu nâu bay lên Quấn về phía hứa thanh Đủ các loại thủ đoạn lập tức được bung ra Trong nháy mắt với khí thế không tầm thường Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ thì trong chốc lát hứa thanh thực sự như một con hung thú kinh khủng tẩm mang theo vô tận phòng bạo làm cho hư vô nổ vang, nghiền nát tất cả mà mau chóng đuổi theo. Không đợi nhánh mây dưới chân tới gần hứa thanh, thì chúng đã nhao nhao run rẩy rồi tự động vỡ vụt. Ở dưới chấn động kinh khủng toàn thân của hứa thanh, căn bản là chúng không cách nào tồn tại được. Mà những con nhuyễn trùng phun ra lưới kia cũng vậy, dưới hư ảnh của kim ô được hình thành, cuộc khí tức của hứa thanh khi sông lên, thì toàn bộ đều bị thiêu đốt, hòa diễm cuốn ngược bao phủ tất cả nhuyễn trùng. những con nhuyễn trùng màu nâu phát ra tiếng kêu, thê lương toàn bộ tàn vỡ, hóa thành, hỏa vũ, tung bay trên đại địa. Ngay tiếp theo, tên tù sĩ độc nhãn điên cuồng phun máu, thân sắc hoảng sợ, dĩ nhiên đã đạt tới cực hạn. Tiền bối, ta sai rồi. gã vừa cấp tốc lui về phía sau, vừa kêu rên kiếp sợ. Đúng là sự sợ hãi trong lòng gã đã biến thành sóng to do lớn bao phủ cả tâm thần. Gã có nằm mơ cũng không ngờ rằng mình chỉ ra ngoài một lần, thế mà lại gặp được một lão quái vật kinh khủng như vậy. Mà đối phương rõ ràng mạnh như thế, nhưng lúc trước vô cùng khách khí tạo cho mình ảo giác. Quá phận nhất chính là còn ẩn nấp tu vi, khiến cho gã lúc này cực kỳ tuyệt vọng. Giờ phút này trong khi kêu rên, ngay cả bảy 8 món pháp khí được gã lấy ra cũng đều vỡ vụn. Mấy phần phấn độc đối với Hứa Thanh mà nói Cái cấp độ độc của đối phương là quá thấp. Nếu so sánh về cách vận dụng và lý giải về độc giữa hai người thì giống như một đệ tử nhập môn không lâu cùng với một vị lão sư phụ. Hứa Thành bỏ qua hết thảy, toàn bộ người giấy lên phong bạo, lao tới giơ tay phải, bỏ qua né tránh vào phòng hộ của tên độc nhãn, trong lúc pháp thuật vỡ vụn, pháp khí tàn vỡ, liền chộp lấy cổ của đối phương. Tên độc nhãn hét lớn một tiếng, bảy nguyên anh tam kiếp trong cơ thể bộc phát, thân thể bỗng nhiên thuấn di về phía sau mắt thấy là sẽ thoát khỏi tay của hứa thanh nhưng vào lúc này có rất nhiều thiên ma thân đột nhiên xuất hiện từ hữu vô bốn phía hình thành một vòng xoáy khiến cho hư không vặn vẹo ảnh hưởng tới hiệu quả thuấn di của tên độc nhãn xuất hiện một chút chậm chạp nhưng một chút chậm chạp này chính là sinh tử trong chốc mắt dưới tốc độ cực hạn của hứa thanh tay phải quán tóm được cổ tên độc nhãn không có bất kỳ dừng lại nào hung hăng đẻ xuống mặt đất núi đá nổ vàng vỡ vụn hình thành nên một cái hố to thân thể tên độc nhãn tựa như một con búp bê vải bị hứa thanh đè vào trong đó mất đi hết thể lực chống cự trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mãnh liệt cấp tốc mở miệng tiền bối bớt giận ta sai rồi ta biết rõ tiền bối người muốn hỏi điều gì ta biết rõ biết rõ tất cả biểu cảm của hứa thanh lạnh như băng hắn luôn luôn có quan điểm nếu những người không phạm ta thì ta không phạm người nhưng tên này rõ ràng đã có ác ý với hắn trước gia phút này trong mắt Hứa Thanh lóe lên sát cơ tâm thần của tên độc nhãn cũng bị hỏa hù dọa cho sắp tàn vỡ cấp tốc mở miệng có phải tiền bối cũng muốn hỏi thăm về nghịch nguyệt điện phải không hồng nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng hy vọng vĩnh viễn trường tồn Hứa Thanh lạnh lùng liếc mắt nhìn tên độc nhãn này đáy lòng đối phương run rẩy thực tế thì lúc trước khi lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Thanh gác liền nhìn ra đối phương là người đến từ bên ngoài mà thông thường thì người đến từ bên ngoài tới nơi đây phần lớn đều vì để gia nhập nghịch nguyệt điện, đương nhiên cũng có ngoại lệ. nhưng mà bây giờ ở dưới nguy cơ sinh tử thì gã cũng bất chấp. còn nước thì còn tát mà nói ra ám hiệu. sau đó nhanh chóng quan sát ánh mắt của hứa thanh. nhưng đáng tiếc là gã không có nhìn ra được gì. nhưng gã phát hiện ra một chút, đó là đối phương không lập tức giết chết mình. vì vậy liền nhanh chóng mở miệng. tiền bối, ta chính là người của nghịch nguyệt điện. mọi người đều là người một nhà. có phải là ngài cũng muốn gia nhập nghịch nguyệt điện hay không? ta có thể hỗ trợ ánh mắt hứa thanh vẫn lạnh lùng như trước nếu như nghịch nguyệt điện đều là cái loại hàng như tên này chán cũng chẳng muốn gia nhập cái tổ chức như ý định lúc trước nữa tiền bối ngài chỉ cần ở trong phạm vi khổ sinh sân mạch này xuất ra một tấm gương tùy tiện tấm gương nào cũng được nói ra ám hiệu của nghịch nguyệt điện chúng ta với tấm gương là có thể mở ra khảo hạch vào nghịch nguyệt điện một khi thông qua khảo hạch tiền bối ngài tùy thời ở bất kỳ địa phương nào Chỉ cần có tấm gương, ngài liền có thể lập tức vào nghịch nguyệt điện. Tên tu sĩ độc nhãn run rộng mở miệng. Nhưng sau khi gã nói xong, trong lòng liền thất kinh một cái, phát hiện trong lời nói của mình có chỗ thiếu khuyết. Nhưng chỉ có thể kiên trì chờ mong hứa thành không phát hiện ra. Nếu thật sự là như thế, vừa rồi ngươi hà tất phải chốt. À phải trốn, sao không xuất kính ra? Hứa thành bình tĩnh mở miệng. Tên độc nhãn cười khổ càng thêm kiêng kỵ với người trước mặt. Đây quả thật chính là một chỗ sơ hở Trong lúc gã lo lắng Vừa rồi không kịp nói ra Tiền bối Ta còn đang trong thời kỳ khảo hạch chưa có thông qua Nói xong gã biết rõ Người trước mắt không hề giảm bớt sát cơ Vì để bảo vệ tính mạng Gã vội vàng chuyển ra lời nói Tiền bối Hết thảy phương pháp ta vừa nói ra Tất cả đều là sự thật Lúc trước là do ta mù mắt Cho nên mới nhận định không chuẩn Ta sai rồi Tiền bối Mà ta quả thực bị trột một mắt này tên tu sĩ độc nhãn này cũng là loại người hung ác giờ phút này vừa xin lỗi đồng thời trong cơ thể cuộn mình trực tiếp tràn ra một đạo nguyên anh từ thiên linh hiện ra trước mặt hứa thành rồi tự động vỡ vụn tiền bối ta toái một anh để biểu thị sự áy náy của mình tên độc nhãn run rẩy quá miệng tràn ra máu tươi khí thức uể oải đi không ít hứa thành nhíu mẩy hắn cảm thấy có chút lãng phí lạnh giọng mở miệng nếu như loại phương pháp xử lý đơn giản như thế này là có thể thành lập liên hệ với nghịch Nguyệt Điện Vậy thì tại sao Hồng Nguyệt Thần Điện lại không có phong tỏa nơi đây Tên độc nhãn sững sở chuyện này rõ ràng là thuộc về thường thức vậy mà đối phương lại không biết hay là tự suy luận ra được Có thể là đối phương khuyết thiếu sự thông minh nhưng gã không dám suy nghĩ nhiều mà vội vàng trả lời Tiền bối, trong toàn bộ tế Nguyệt Đại Vực có tổng cộng 9 cái cửa vào của nghịch Nguyệt Điện nơi đây chỉ là một trong số đó Mà trước kia Hồng Nguyệt Thuần Điện đã từng phong tỏa địa phương khác, nhưng chỉ cần phong bế là cửa vào sẽ tan biến và phát hiện ra, xuất hiện ở chỗ khác. Cửa vào của nghịch Nguyệt Điện là được xuất hiện ngẫu nhiên, cho nên căn bản không có phòng bị được. Không bằng thì cứ để cho nó cố định thì càng dễ giám sát hơn. Trong lúc nói chuyện, tên tu sĩ độc nhạn cẩn thận quan sát hứa thanh, về mặt mang theo ý nịnh nọt. Giờ phút này trong đầu gã trận ngập ý nghĩ là làm cách nào có thể giữ được tính mạng. vì vậy sau khi chú ý thấy sát cơ của hứa thanh vẫn còn gã hung hăng miến răng lại lần nữa chản ra một đạo nguyên anh ngay ở trước mặt hứa Thành phịch một tiếng vỡ vụn tiền bối ta lại toái một anh để bày tỏ xin lỗi với ngài ta thực sự biết sai rồi mà đáy lòng tên độc nhãn kêu rên sắc mặt trắng bệch liên tục tự bạo hai đạo nguyên anh đối với gã mà nói đã là trọng thương ký tức suy yếu đến tột cùng thoạt nhìn có một loại cảm giác hấp hối Nhưng vẫn cố gắng lộ ra thành ý của mình Một bàn này Khiến cho Linh Nhi nhìn qua Cũng trở nên mềm lòng một chút Gã chuyển âm nói với hứa thanh Hứa thanh ca ca Người này cũng thật đáng thương Hay là người thử lấy thêm mấy đạo nguyên anh của gã Nhìn xem có phải gã đang giả bộ hay không Nếu như không phải Vậy thì cho gã thoải mái một chút đi Hứa thanh nghe vậy liền đồng ý Đối với cả chủ động ra tay với mình Trừ phi là anh không làm được Còn không thì trước giờ hắn không có thói quen phóng sinh vì vậy không đợi tên độc nhãn tiếp tục mở miệng tay phải quán trật quỷ u hóa xuyên vào thân thể tên này móc ra năm đạo nguyên anh còn lại của gã rồi bỗng nhiên bóp nát trong tiếng nổ vang năm đạo nguyên anh tiêu tán thiên mệnh trong đó dung nhập vào cơ thể hứa thanh nhưng mà số lượng rất ít sau khi hóa thành thiên ma thân sát khí lại càng đậm hơn so với trước mà tên tu sĩ độc nhãn kia thì phát ra tiếng thê lương thảm thiết sau khi mất đi toàn bộ nguyên anh người gã chỉ thở ra mà không hít vào. Mắt thấy như vậy, Hứa thành xác định thành ý của gã, cho gã một cái kết thống khoái, một đao cắt cổ, sau đó phất tay khiến thân thể gã tan vỡ, hóa thành cho bụi. Đối phương nhìn như nhân tộc, nhưng lúc ra tay Hứa thành liền phát hiện tên này vậy mà là dị tộc, mà thật ra thì bất kể dị tộc gì cũng không có quan hệ gì với vấn đề sinh tử cả. Nếu như tu vi của Hứa Thanh yếu hơn, như vậy thì bây giờ người thê thảm chính là hắn, linh nhi cũng sẽ bị cướp đi kết cục càng thêm đau khổ giờ phút này sau khi xử lý xong ngư thanh nhặt túi chữ vật lên đứng dậy nháo cái rời khỏi nơi đây cùng lúc đó bên trong động phủ của một cái hang đá cách nơi hai người giao chiến mấy trăm dặm có một lão giả quanh chân ngồi đó quần áo của lão giả này cũng là dạng bao phủ toàn thân nhưng lại lộ ra gương mặt đầy nếp nhăn giờ phút này lão chợt mở mắt há miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể lay động Giờ tay vịn vào nham thạch bên người lồng ngực quần quận nhịn không được lại phun ra thêm vài ngụm máu sau khi liên tiếp phun ra bảy tám ngụm máu tươi thân thể của lão giả run rẩy trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi mãnh liệt đến cực hạn nhanh chóng quay đầu nhìn ra xa cuối cùng cũng tránh được một kiếp chỉ là đại giới quá lớn bộ khiêu dẫn thân kia của ta lão giả này đáng chát lão thân là khiên dẫn tộc có được lực lượng thiên phú Là giết chết địch nhân, sau đó luyện thành thây khô, từ đó lấp vào huyết nhục của mình, tiến hành luyện hóa, sau đó khiến nó trở thành một bộ, khiên dẫn thân đặc thù của bộ tộc bọn họ. Bộ khiên dẫn thân này không sai biệt lắm cùng với phân thân, nhưng nó càng thêm linh hoạt và rất khó bị người ta nhìn ra manh mối. Ngày bình thường, lão đã dùng phương pháp này và lấy được không ít thu hoạch. Đây cũng là chỗ dựa của lão. Trước kia, gặp phải cường giả thì cũng đều làm như vậy để chạy trốn khỏi chết. Chỉ bất quá bộ khiến dẫn thần hy sinh lần này là bộ chính mà lão tế luyện chủ yếu. Tương liên cùng với tâm thần, khiến dẫn thần tử vong khiến cho lão tổn thương cực lớn. Giờ phút này lục phủ ngũ tạng đều đã vỡ vụn, thương thế nghiêm trọng. Mặt khác lão cảm thấy cường giả hôm nay mình gặp phải không giống những người trước kia. Cái loại cảm giác hái hùng kiếp vía đối với lão là vô cùng mãnh liệt. Không được, lấy sự khôn khéo của người nọ vẫn có khả năng nhất định là sẽ nhìn ra manh mối Lão giả này tìm đập nhanh nghiến răng nháng lên một cái cố nén trọng thương lao ra không dám lưu lại ở nơi này nhanh chóng bỏ chạy về phương xa rồi dùng đủ các loại biện pháp để ẩn núp mà sau khi lão chạy trốn được khoảng một canh giờ bên ngoài chỗ động quật này lập tức xuất hiện thân ảnh của hứa thanh ảnh tử đi đầu thăm dò sau khi xem xét một phen hứa thanh tiến vào trong nhìn chăm chăm vào ông, máu tươi trên mặt đất hừ lạnh một tiếng lúc trước sau khi ảnh giết chết đối phương rồi rời đi Trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng Bên trong nguyên anh của đối phương ẩn chứa quá ít thiên mệnh Mà thiên ma thân hóa thành Thì lại có sát khí rất nặng Điều này khiến nhớ tới Những cái thứ pháp khí ngổn ngang Cùng với một màn đối phương ra tay Biến người khác thành thây khô Và phong ấn nguyên anh lúc trước Vì vậy hứa thanh hoài nghi cả mình giết chết Có thể không phải là bản thể của tên kia Dẫu sao thì tộc quần khác biệt Đủ các loại thiên phú quỷ dị Thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cho nên hứa thanh một đường tản ra cảm giác mượn nhờ thiên ma thân do nguyên anh của đối phương biến thành, cảm ứng được từ trong cõi tối tâm mà tìm tới nơi đây. Tốn cũng nhanh thật, hứa thanh rời khỏi động phủ, lạnh nhạt nhìn quanh. hiển nhiên sau nhiều lần đối phương ẩn nấp, nhất là thanh phong gào thét khiến cho hết thảy bông lung, thiên ma thân cũng không cách nào lại cảm ứng được tùng tích của đối phương nữa. Tính là gã may mắn đi, lần sau sẽ giết hứa thanh quay người bay thẳng về phương xa rời khỏi nơi đây sau đó tìm một vùng núi hẻo lánh kiểm tra bốn phía trong mắt lộ vẻ suy tư hắn đang cân nhắc độ chân thật trong lời nói của đối phương từ luận chứng mà xét lúc đó đối phương rất đặt việc ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng cùng với không để lộ bí mật của bản thể bị phát hiện thông thường thì ở dưới loại tình huống như thế đều sẽ phải lựa chọn nói ra lời thật từ đó mà ẩn giấu bí mật khác của bản thân Chứ nếu như là nói dối, một khi bị hoài nghi, thì ngay tiếp theo sẽ hoài nghi hết thảy mọi thứ còn lại. Cho nên đại khái là chân thật, ta có thể thử một lần. Trong mắt Hứa Thành lộ vẻ quyết đoán, lấy ra một tấm gương. Sau khi giết chết đám kính ảnh tộc, Hứa Thành cũng giữ lại một số tấm gương trên người của đám tu sĩ này, vốn là chuẩn bị để nghiên cứu. Giờ phút này móc ra một cái, dựa ta phương pháp như lời tên tu sĩ độc nhãn kia, bắt đầu thử nghiệm. Hồng Nguyệt cũng không phải là vĩnh hằng hy vọng vĩnh viễn trường tồn. Hầu như ngay khi hứa thanh chuyển ra lời nói, tấm gương trong tay bỗng nhiên lắc lư rung động, một cô ý chí mênh mông ngập trời vang lên trong đầu hứa thanh. Ở trên thanh ti đại mạc, báo cát quét sạch cả thiên địa, cát màu xanh, nó giống trống xa giống như là biển, tràn ngập khắp cả mọi nơi. Tất cả mọi thứ nơi đây, dường như vĩnh viễn là không có dừng lại, thiên địa không dứt, gió cát không tan, chỉ có là dưới thân núi Bởi vì một nguyên nhân không rõ nào đó mà bão cát ít đi rất nhiều, khiến cho bốn phía tương đối rõ ràng. Từ xa nhìn lại thì những ngọn núi sừng sững ở thanh ti đại mạc này, giống như từng địa phương thế ngoại vậy, nhất là khổ sinh sân mạch, hùng vĩ tung hoành, cho nên bão cát ở đây càng ít. Nhưng bốn phía thì vẫn không ngừng có những âm thanh ngức ngở nghẹn ngào, truyền đến từ trong gió, tựa như có vô số yêu ma quỷ quái náo thần trong bão cát, không ngừng phát ra những tiếng gào thét không cam lòng, khi bị mai táng khỏi thế giới truyền vào trong tai của hứa thanh hứa thanh lựa chọn một vùng hẻo lánh nằm sâu trong khổ sinh sơn mạch một vị trí tương đối khuất mà khoảnh khắc kén mở tấm gương ra thì dĩ nhiên là ảnh tử đã khuếch tán để phòng hộ chung quanh cái phần lanh lợi này khiến cho nội tâm lão tổ kim cương tông càng lúc càng cảnh giác hơn vì vậy mà cũng theo đó bay ra một bộ dáng trung thành hộ chủ, hộ pháp ở một bên tựa hồ chỉ cần có bất cứ dị thường nào Lão sẽ không chút do dự mà lao ra Dù cho chính mình xương tan thịt nát Thì cũng phải chứng minh được độ trung thành của bản thân Linh Nhi cũng đồng dạng ló đầu ra Trong ánh mắt lọ ránh sáng trắng cảnh giác bốn phía Dưới sự bảo hộ của bọn họ Hứa Thành quanh chân đả tọa cũng dần ngưng trọng hẳn lên Hắn cảm nhận được từ trong Tấm gương tràn ra ý chí ẩn chứa vị cách cao Đó là một loại cảm thụ giống như ngẩng đầu nhìn lên tinh không trên bầu trời mênh mông và vô tận Nhà tù một hai trong người Hứa Thanh cũng xuất hiện rung động, ngón tay thần linh lập tức mở mắt, trong mắt lộ ý ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng ẩn nấp đi. Mà trong chớp mắt này bản thân thấu kính cũng hội tụ uy năng, tự động trôi nổi dựng lên trước mặt Hứa Thanh, lập loè ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Cùng lúc đó thì một âm thanh phẳng phất như từ hư vô xa xôi chuyển đến, theo luồng ý chí này tạo thành lời nói thay cho tiếng gió đang gào thét vang lên trong thức hải của Hứa Thanh. Cái thượng đài tinh, ứng biến không ngừng, cha tà, trói mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm hạch an bình, tam hồn vĩnh cửu phách vô tăng khuynh Giọng nói này làm cho người ta có một loại cảm giác hư vô mở mịt, không phân biệt được nam nữ, tựa như nó hội tụ tiếng nói của chúng sinh, trong lúc lên xuống ở trong tâm thần hứa thanh, mang đến cho hắn một loại cảm giác dường như an bình, dường như ở trong 32 chữ này ẩn chứa lực lượng tận. Tịnh âm vậy, trong một cái chớp mắt, cõi lỏng của hứa thanh vô cùng bình thản. Thần thái linh hoạt kỳ ảo, thức khải thì an bình. Dường như trải qua thật lâu, mà lại dường như chỉ trong chớp mắt thôi. Dư âm của âm thanh mở mịt kia không ngừng vang lên, rõ ràng vẫn là chuyển ra 32 chữ này. Nhưng ở trong nhận thức của hứa thanh, nó lại hóa thành những thứ hàm nghĩa khác. Bởi vì có hai chữ trong đó trở nên càng rõ ràng hơn, cha và hạch. Hứa Thanh cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà cẩn thận cảm thụ một phen. Dần dần đã có dự cảm rõ ràng. Hắn biết rõ, chỉ cần mình hoàn toàn đắm chìm tâm thần vào hai chữ này, như vậy sẽ mở ra một trận khảo hạch không rõ nào đó. Hứa Thanh trầm ngâm nhưng không tiếp tục. Một mặt là hoàn cảnh nơi đây không có thích hợp để lập tức tiến hành luôn. Một phương diện khác thì Hứa Thanh cảm thấy là chính mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cụ thể đối với cái khảo hạch này. Cho nên hắn giơ tay phải lên một phát bắt được tấm gương cắt đứt liên hạ trong nháy mắt tiếp theo cái loại cảm giác tâm thần an bình kia liền tiêu tán hứa thanh ngẩng đầu lên tiếng gió nức nở nghẹn ngào đến từ sân mạch bên ngoài lại truyền vào trong tay linh nhi vội vàng quay đầu nhìn hứa thanh hứa thanh ca ca thế nào rồi có thành công không hứa thanh giơ tay nhu hòa sờ so đầu của linh nhi trong mắt lộ vẻ suy tư sau so đó bình tĩnh mở miệng phương pháp này hẳn là không sai nhưng còn cần một chút thời gian để nghiệm chứng linh nhi thả lòng ở trong lòng chú ý tới hứa thanh đang trầm tư cũng không có quấy dày mà nhu thuận chui vào cổ hứa thanh tìm một vị trí thoải mái nhất quấn thành một vòng cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hứa thanh đáy lòng nàng vô cùng an bình hình như đối với nàng mà nói thì nhiệt độ của hứa thanh chính là hết thảy đầu nguồn của sự an bình sau một lúc lâu trong mắt hứa thanh lộ vẻ quyết đoán hắn chuẩn bị đi tìm một chỗ cư trú trong cổ sinh sơn mạch Một bên thăm dò khảo hạch tới từ tấm gương Một bên bắt đầu nghiên cứu Về nguyên rủa thuật Nếu như chỉ là một mình hắn Thì có lẽ sẽ lựa chọn tạo thành một cái sơn động Để sống một mình đoạn tuyệt với thế nhân Nhưng mà có Linh Nhi ở đây Hứa Thành suy nghĩ một chút liền dự định đi tìm một tỏa thổ thành gần đó Để ở lại Hắn không muốn để cho Linh Nhi vừa làm bạn với mình Đồng thời còn phải thừa nhận Nỗi cô độc bị đoạn tuyệt với nhân thế Mang theo ý nghĩ như vậy Hứa Thành rời khỏi vùng núi hẻo lánh đi lại trong khổ sinh sân mạch cuối cùng ở một ngọn núi vây quanh ở bên ngoài lựa chọn một cái thổ thành khá nhỏ tòa thổ thành này không có tên được xây dựng ở sườn núi cư dân chỉ khoảng 1.000 người phần lớn kết cấu của kiến trúc trong đó là đất cát tổng thể nhìn vào không có quá nhiều sắc thái có thể nói rất là đơn điệu nơi đây thì chủ yếu là người địa phương còn lại thì là người tới từ bên ngoài với đủ các loại nguyên nhân mỗi tộc quần đều có Mặc dù trong thành nội cũng xuất hiện một chút cửa hàng nhưng sinh ý bình thường, khách ít. Thả mắt nhìn tới thì có ba cái thành phòng đều là trống rỗng, không có người ở. Hiển nhiên là người trong đó hoặc là đã rời đi, hoặc là đã tử vong. Điều hưu và trầm mặc chính là thứ mà mở thanh cảm thụ được từ tòa thổ thành này. Nhưng mà so với nơi khác thì tòa thành A Hào thành của tòa tiểu, tiểu thành này hơi lớn một chút. mặc dù hứa thanh tới cũng đưa tới rất nhiều ánh mắt địch ý thế nhưng không có ai nhảy ra chặn đường cả giờ phút này hứa thanh đang đi ở trong tiểu thành toàn thân được bao phủ trong một lớp hắc bào chỉ lộ ra có cặp mắt hắn chú ý thấy là trong top năm top 3 cư dân của tòa thành trì này tồn tại một chút người có bộ dáng khá là dị dạng ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé Mình xin hẹn gặp lại anh em bà con ở những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.